bách luyện thành tiên huyễn vũ chương một nghìn thêm một năm các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz sai một ly đi một dặm một thành khác biệt này khiến hai công pháp khác một trời một vực công pháp trong tay lâm hiên là loại đỉnh cấp không chỉ tu luyện nhanh chóng dễ dàng đột phá bình cảnh mà thần thông Uy lực vô cùng cực đại Còn sở tu của Doanh Nhi Cùng Tâm Nhi chỉ là thứ sơn trại bản mà thôi Trong mắt Lâm Hiên Tràn đầy tia vui mừng Không biết khi có được công Pháp đỉnh cấp này Hai nha đầu kia cao hứng tới mức nào Đem nó thu vào Thần niệm hắn khẽ động đem Cái ngọc giản xanh biết thu Vào tay Trong mắt Lâm Hiên nheo lại đem Thần thức chìm vào Vô số những kim tự ánh vào trong đầu. Qua nửa canh giờ hắn mới ngẩng đầu trên mặt không rõ hỉ nộ. Thiếu gia tìm được cổ đan phương trăng u v g w m Lâm Hiên khẽ gật đầu Nguyệt Nhi suy đoán không sai trong này có một cổ phương mà hắn vô cùng hứng thú. Bách Thảo Đan, Đan Phương này cần rất nhiều linh dược chân quý như Cửu Thiên Hồng. Liên tử tinh chu quả bách hoa cô Long xà tỏa tất cả phải là hơn Hai mươi vạn năm Nguyên liệu nghịch thiên mà luyện chế vô cùng gian khó Cho dù luyện Đan tông sư xuất thủ thì trăm lần mới thành công được một Với thực lực như thiên châu la gia khi xưa cũng không luyện nổi Đương nhiên ông hiểu bách thảo đan này đến mức thái quá Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ phục dụng vào Sẽ tăng 3 thành sát xuất thành. Công khi tiến dai ly hợp. Nữ tử họ mai kia hao hết thiên tân vạn khổ. Cũng không chế được bách thảo đan để trùng kích ly hợp. Hiện tại lại. Để lâm hiên chiếm được chỗ tốt. Tuy đan phương này cần rất nhiều nguyên liệu nhưng phần lớn đều trong. Dược viên kia số rất ít thiếu để phụ trợ thì hắn cũng có trong túi. Chứ vật. Lúc này tại phòng luyện công Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi trên mặt, tràn đầy ngưng trọng. Lơ lượng trước người ba thước là một cái đỉnh lô, màu tím tạo hình tao nhã, có điêu khắc một con thần long trông rất sống động. Tử Long đỉnh, chỉ thấy Tử Long đỉnh đang bị một đoàn hỏa diễm màu xanh bao phủ thiêu. Đốt, đây cũng không phải Bích Huyễn Vũ Hỏa mà là anh hỏa đã khổ tu trăm năm. Luyện chế tử huyển đan dễ dàng hơn bách thảo đan nhiều, lâm hiên quyết. định luyện nó trước. Với luyện đan thuật cùng tu vị của hắn thì việc này không khó lắm. Qua một thời gian lâm hiên lại há miệng phun ra một đạo đan hỏa có. Điều màu sắc lại vô cùng cổ quái. Có khi thì xanh thanh thuế mà khi thì đen như mực. Cuối cùng lại biến thành ngũ sắc chính là đan hỏa của yêu đan. Với tu vị nguyên anh trung kỳ, đan hỏa cũng có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Động tác bắt pháp ấm của Lâm Hiên vô cùng cổ quái, có đôi khi phù văn theo đầu ngón tay bắn ra, như chậm mà nhanh vào trong đỉnh lô. Tử long đỉnh thì rung lên không ngừng, thỉnh thoảng có âm thanh như sấm sét vang dội từ trong phát ra. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đích. Đi qua Thanh âm bồm bột nổ lên đồng thời mùi dược hương trở nên nồng đậm. Trên mặt lâm hiên hiện một tia vui mừng. Tử Uyển đan sắp được luyện. Thành công, hắn tiếp tục cẩn thận khống chế hỏa hầu. Thêm hai canh giờ. Thì hào quang như ẩn như hiện quanh tử long đỉnh theo sau còn có độ. Án quỷ gì chứ trước, trước ra. Trong mắt lâm hiên co lại lộ vẻ vui mừng. Gì bảo suốt thế sẽ thiên. Sinh dị triệu, xem ra tử huyển đan thật là vật nhịp thiên. Bục, một tiếng vang nhỏ nắp đỉnh tử bay lên cao, thấy thế lâm hiên đánh ra. Một đạo pháp thuật, tức thời phía trên đỉnh ba thước xuất hiện một đại. Thủ bắt lấy đỉnh lô từ từ nâng nó đến trước người. Lúc này hương đan, đã ngào ngạt khắp gian phòng. Lâm hiên lấy ra một cái bình ngọc đem đan dựa bỏ vào bên trong lại lấy ra một viên đưa trước mắt tinh tế thưởng thức chỉ thấy nó có màu tím kỳ lạ nhỏ như viên ngọc trai thiếu gia đây là tử uyển đan sao tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng thanh âm trong trẻo truyền vào tai nguyệt nhi đã đả tỏa xong nên tới đây tu luyện không biết năm tháng bất chi bất giác đã quá hơn bốn mươi năm Dưới sự trợ giúp của đan dược cùng tu luyện trong cực phẩm linh mạch. Rốt cuộc Lâm Hiên đã tiến đến Đại Viên Mãn. Sáng này hắn đang đả tỏa thì đột nhiên một tiếng hoành truyền vào tai. Lâm Hiên ngẩn ngơ, vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Thanh âm kỳ quái kia phát ra từ bên hông. Lâm Hiên đưa tay vỗ lấy ra. Một khối lệnh bài đen tuyền được đúc bởi một loại hàn ngọc vô danh. Một mặt có khắc một vượt diện dữ tớn đến cực điểm ở bên cạnh có hai chữ cổ tu la nho nhỏ. Mặt bên kia thì gồm không ít cổ quái đồ án nhưng bắt mắt nhất là chính giữa có con số ba. Nghe nói lệnh bài này dùng để tiến vào tu la môn. Như vậy còn ba năm. Nữa là môn phái khiến cả nhân giới phải điên đảo sẽ mở ra. Đáng tiếc. Lâm Hiên thở dài chỉ sợ khi đó đang còn bị nhốt trong không gian này. Bất quá vẻ mặt hắn rất nhanh trở nên hoàng sơ. Thì ra là con số 3. Trên lệnh bài thay đổi không ngừng tăng lên. 10, 15, 2, 10, 50. Đến 100 mới ngừng. Ồ! Lấy sự trầm mùn của Lâm Hiên cũng trở nên biến sắc từ trên bộ đoàn. Đứng lên. Thiếu gia làm sao vậy? Tâm thần của Nguyệt Nhi liên hệ cùng hắn, đã nhận ra gì trạng mà thuấn Gì tới đây? Thấy hắn vẫn bình an tiểu nha đầu nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hiên lại đem. Lệnh bài đưa cho nàng. Cái gì con số trên lệnh bài phát sinh thay đổi? Ô, V, K, Q, Q, M. Nói như vậy thời gian tu la môn mở ra sẽ chậm lại sao? Rất có thể là như vậy Vân Châu tại một nơi trong một sơn giấy trùng điệp không bóng người Rống Tiếng kêu gào thê lương truyền vào tai cùng yêu khí sân cao ngút Trời Nhưng yêu khí này rất khác so với yêu thú nhân giới phát ra Trong vòng trăm dặm nơi đây Ngay một con kiến cũng không dám ben Mạng Ở hàng đám cổ thụ chọc trời là một quái vật cao tới mấy trượng đăng ngửa mặt lên trời gào thép, tướng mạo vô cùng dữ tợn tà ác, mặt người thân hổ cùng răng nanh lộ ra ngoài, cái đuôi như chiếc soi, nhọn hoắt quấy nhẹ nhưng khiến một góc trời bụi mù. Nếu Lâm Hiên có mặt tại đây, khẳng định sẽ như Lâm Đại Địch.